Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hân thì mỗi tối vẫn đi chùa đều đặn cả hai người sau khi làm những việc tốt họ đều hi vọng biết An An ở thiên đường sẽ sung sướng khi mà hưởng được phúc phần của mẹ. ba mẹ 35 năm tường chừng nó quá dài ấy vậy mà thoáng chốc cũng sắp đến hết hạn hợp đồng một tháng nữa thôi Khải và hân sẽ về nước họ sẽ vẫn cứ dây dứt một điều là mái chưa tìm được lan Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, một ngày mà hạnh phúc may mắn mỉm cười với tất cả. Dường như không có gì tuyệt vời hơn vậy. Trước đây có nằm mơ thì Hân cũng không dám nghĩ tới điều này vì nó quá xa vời. Xa vời ư? Khẩm, bây giờ nó đã trở thành sự thật. Tiếng có cửa in ỏi đánh thức Hân và Khải. Hân vội vàng mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra Hân không thể tin vào được mắt của mình. Làn đang đứng ở đó. Hình như chân của Lan có vấn đề cho nên phải chống gậy. Tay của Lan vẫn nắm chặt tay của một đứa bé gái độ khoảng 5 tuổi. Mặt của đứa bé ngây ngô, xinh như thiên thần. Chưa hết bằng hoàng khi mà đứa bé nhanh nhào nắm lấy tay của hơn rồi mừng giữ hướng thở. Con chào mẹ, mà đến bây giờ dì Lan mới dắt con đi tìm mẹ. Mẹ xinh đẹp hơn trong hình mà dì Lan thường ngày vẫn cho con. Lan, mày, mày đi đâu mấy năm qua vậy? Sao, sao đứa bé gái này lại gọi tao bằng mẹ? Phải chăng... Lan gật đầu Ta xin lỗi mày Tới lúc này mới cho mày biết sự thật An An vẫn còn sống Và nó chính là An An Hân quỳ xuống đưa tay vút ve lên mặt Rồi nghẹn ngào ôm con vào trong lòng Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng cao cả Ôm An An hân cảm nhận rõ hơn ai hết đứa bé này Chính là con của mình An An dường như cũng tủi thân cho nên hỏa lên khóc Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con nữa Mẹ bị bệnh đã đỡ chưa Con nghe dì Lan kể mẹ bị bệnh cho nên phải gửi con cho dì chăm sóc. Con được thấy ba và mẹ qua cái màn hình mà dì Lan hay cho xe mà thôi. Khải đứng đó nhìn vui mừng đến rơi cả nước mắt. Tài chân cứng đơ vì có bất ngờ. Cho nên luống cuống chẳng nói được gì. Còn Lan thì cũng mừng cho gia đình của Hân mà sụt sổi khóc. Kiềm chế cảm xúc Hân liền nói. Thôi mình vào trong nhà nói chuyện đi. An An con theo ba vào trong nhà đi để mẹ dìu dì Lan. Vâng thưa mẹ. Ba ơi, ba bế con đi. Khải tỏ ra hơi lúng túng. Ờ, ba, ba bế, ba bé An An vào nhà nào? Ngồi xuống trước mặt của Hân và Khải, Lan lúc này vừa khóc vừa ngạn ngạo. làn lúc này vừa khóc vừa ngẹn ngào xin lỗi. Hân, tao xin lỗi mày. Tại sao thế Lan? Lý do tại sao mày phải giấu bé An rồi biển biệt suốt mấy năm qua? Tao không hiểu tại sao hôm đó mày lại nói với vợ chồng tao là bé An đã chết. Mày có biết trong mấy năm qua tao sống trong đau khổ dân vật thế nào không? Hân, hôm nay ta sẽ nói tất cả Có thể sau câu chuyện này cả mày và anh Khải sẽ rất ghét tao Nhưng mà thật sự ta đã cố gắng làm tất cả để bảo vệ An An Mong mày sẽ hiểu Cũng do tao, tất cả mọi chuyện đều do tao mà ra cả Khải nói chân vào cũng tỏ ý thông cảm Em kể đi, anh tin rằng em không phải là người xấu Nếu là người xấu thì đã không đưa bé An An trở lại với gia đình anh Làn cuối mặt rồi bắt đầu kể lại quá khứ sai lầm Vì tham lam ích kỷ mà đánh mất bản thân Năm ấy mới lúc sang đây để làm việc, ta đã được giới thiệu vào một đường dây chuyên mua và chế biến sách thai non. Chỉ mấy 3 ba tháng tham gia vào đường dây, ta đã gửi tiền và trả hết nợ lúc trước mượn để xuất cảnh. Còn dư thêm tiền để cho anh trai tao ở quê xây một căn nhà khá giả. Cũng vì tiền vì sợ cách nghèo cho nên tao tiếp tay cho kẻ xấu, bản thân đi từ sai lầm này cho đến sai lầm khác. Hàng đêm ta đều phải sống trong ám ảnh Ta đều thấy những đứa trẻ vì gặp tao Rồi mơ thấy ba của tao bị quỷ sẽ đánh đập Vì phải gánh nghiệp cho tao Thế một ngày tao nhận ra mình đã sai lầm Tao muốn dừng lại nhưng bọn chúng bắt tao Phải làm thêm một vụ nữa Và bắt buộc phải kiếm cho bằng được thai non còn sống Mày biết không Tao quá tàn nhẫn Khi tao biết mày có bầu Tao đã đặt mày vào trong tầm ngắm Và là mục tiêu cuối cùng Để tao có thể rời khỏi đường dây Khi biết mày muốn bỏ đứa bé đi tao vui mừng Vì nếu mày đã muốn bỏ Thì tao dễ dàng lên kế hoạch Dường như không kiểm chế được mình Hân đưa tay tắt lại một cái thật đau Tại sao? Tại sao mày có thể làm được việc đó? Tại sao mày đối xử với tao như vậy hả? Bé An An ngồi trước ở phía giường Thế Lan bị hân đánh Nó liền khóc lên mà nói Mẹ đừng đánh gì Lan, dì Lan là người tốt, dì Lan thương con nhiều lắm. Những ngày con bị ghẻ lở không có bạn nào chơi với con, con không có ba mẹ, chỉ có dì là người không sợ, chỉ có dì là người chịu chơi với con thôi." Khả liền quay sang nhìn Hân, "Em cứ bình tĩnh nghe Lan kể đi, bé An còn sống, chắc là Lan có nỗi khổ riêng." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net